Chương 332 Luận Kiếm Ý 2 Chu Huynh khiêm tốn, ở một bên, chương huyền lăng nghe nói như vậy, thở dài nói, kiếm ý nhị trọng hữu hình chi cảnh, đã có thể tự sáng tạo kiếm quyết. Chu Huynh kiếm đạo thiên phú cực cao, thật sự làm cho chúng ta kiếm tu xấu hổ, hắn đưa tay phải ra như trường, ta tu kiếm ý, tên là cực hàn kiếm ý chính là chi nhánh của Thủy Hành Kiếm Ý. Trong Ngũ Hành Kiếm Ý, nói xong, một đóa Hàn Băng chi diễm ngưng kết trong lòng bàn tay hắn, đóa Hàn Băng chi diễm này có màu lam băng, mặc dù hàn khí nội liễm, nhưng Trần Đạo Huyền vẫn có thể cảm nhận được một cỗ cực hàn lực khiến người ta sợ hãi. Đáng tiếc kiếm ý của ta mặc dù tấn tới cảnh giới Hữu Hình tầng 2, Nhưng đến nay vẫn không thể lĩnh ngộ kiếm quyết của mình không Cách nào hoành hoàn phát huy thực lực thuộc về cảnh giới kiếm đạo này kém Chu huynh không chỉ một bậc trong mắt Trương Huyền lăng hiện lên một tia tiếc nuối Trương Huynh khiêm tốn, chu mộ Bạch chắp tay nói ta không khiêm tốn tính cách của ta ngươi nên hiểu cuộc sống ghét những lời đạo đức giả như thế nào là như thế ấy Trương Huyền lăng lắc đầu, Nếu không, vị trí của ta, trên từ Phủ Thiên Kiêu Bảng, cũng sẽ không chỉ là vị thứ 43. Nghe vậy, Chu Mộ Bạch im lặng, hắn biết, Trương Huyền Lăng nói không sai, cảnh giới kiếm đạo của Trương Huyền Lăng không yếu hơn hắn. Tu Vi càng cao hơn hắn một bậc, tranh lệch duy nhất giữa hai người hắn, chính là Chu Mộ Bạch tự nghĩ ra kiếm quyết của mình, ở một mức độ nào đó, tự nghĩ ra kiếm quyết ý nghĩa kiếm tu rõ ràng con đường kiếm đạo của mình tuyệt đối không chỉ đem thực lực thuộc về cảnh giới kiếm đạo bản thân toàn bộ phát huy ra đơn giản như vậy. Ở đây sẽ nhìn thấy trương huyền lăng thu hồi băng lam chi diễm ở trong lòng bàn tay chân đạo huyền vươn tay phải chậm rãi nói kiếm ý ta lĩnh ngộ chính là chi nhánh của thủy hành kiếm ý trong ngũ ảnh kiếm ý tên là ti vũ kiếm ý kiếm ý thiện. Quần công, cũng giỏi mê hoặc địch nhân, chỉ thấy, lòng bàn tay Trần Đạo Huyền, đầu tiên là tràn ngập từng màn mưa, ngay sau đó, vết kiếm màu trắng tràn ngập trong lòng bàn tay, cuối cùng, hóa, thành một đạo tinh mang, thật đáng tiếc, ta vẫn chưa thể giống như Chu Huynh, tự nghĩ ra kiếm quyết của riêng mình, tự sáng tạo kiếm quyết, ở một mức độ nào đó mà nói. Cũng không có que nhể Tới ngộ tính Nó cần phải tự nghĩ ra kiếm quyết Suy nghĩ rõ ràng hướng kiếm đạo tương lai của mình Nếu không Trong lòng do dự bất định Vĩnh viễn cũng không cách nào tự nghĩ ra kiếm quyết Thuộc về con đường kiếm đạo của mình Xem điều này Chu mộ bạch cười nói Ta xem như đã nhìn ra Hai người ngươi không tự nghĩ ra kiếm quyết Cũng không phải thiên tư không đủ Mà là giã tâm quá lớn, hắn dừng một chút nhất là đạo huyền ngươi hắn chỉ vào trần đạo huyền dùng giọng đùa nói ngươi không phải là muốn lĩnh ngộ thủy hành kiếm ý hoàn chỉnh chứ cái gì, nghe điều đó, trương huyền lăng ở một bên vẻ mặt rung động nhìn về phía trần đạo huyền trong mắt tràn đầy thần sắc không thể tin được, lĩnh ngộ thủy hành kiếm ý hoàn chỉnh đây là khái niệm gì, phải biết Bất luận là cực hàn kiếm ý của hắn, hay là ti vũ kiếm ý của chờ đạo huyền, đều chỉ là chi nhánh trong thủy hành kiếm ý mà thôi, muốn lĩnh ngộ thủy hành kiếm ý hoàn chỉnh, ít nhất yêu. Cầu kiếm tu lĩnh ngộ mấy loại chi nhánh kiếm ý trong thủy hành kiếm ý, cũng đem mỗi một loại kiếm ý đều thăng cấp lên tầng 3, kiếm ý hóa tinh chi cảnh, lại đem mấy loại kiếm ý này dung hợp thành một. Mới có cơ hội nhất định lĩnh ngộ thủy hành kiếm ý hoàn chỉnh, Ê ế về phần cụ thể phải lĩnh ngộ bao nhiêu loại thủy hành kiếm ý chi nhánh kiếm ý mới được. Vậy phải xem tu sĩ có tu sĩ lĩnh ngộ hai chi nhánh thủy hành kiếm ý, sau khi đạt tới tam trọng cảnh giới, dung hợp thành một, có thể bước vào ngưỡng lĩnh ngộ thủy hành kiếm ý mà có tu sĩ, cho dù lĩnh ngộ hơn 10 loại chi nhánh thủy hành kiếm ý dung hợp thành một sau đều không thể bước lên cánh cửa thủy hành kiếm ý, cho dù mạnh như chấn hải điện điện chủ cũng không rõ rốt cuộc có quen nhạy gì với cái gì nếu như nói có liên quan đến ngộ tính và thiên phú kiếm đạo, những tu sĩ có thể lĩnh ngộ 10 loại kiếm ý chi nhánh thủy hành kiếm ý làm sao có thể ngộ tính và thiên phú kiếm đạo kém rõ giang Điều này không liên quan gì đến ngộ tính và thiên phú kiếm đạo. Cuối cùng, một số kiếm tu chỉ có thể đổ lỗi cho nó liên quan đến may mắn. Tất nhiên, cũng không phải nói. Sau khi lĩnh ngộ, thủy hành kiếm ý, thực lực sẽ tăng vọt. Không có tuyên bố này, bất kể là lĩnh ngộ cực hàn kiếm ý hay là ti vũ kiếm ý của Trần Đạo Uyên ở kiếm ý nhị trọng cảnh giới, thực lực và thủy hành. Kiếm ý nhị trọng cảnh giới, cũng không có tranh lệch quá lớn, ít nhất không có khoảng cách cơ bản. Vậy, khoảng cách ở đâu, nằm ở tiềm năng, cực hàn kiếm ý cùng với tỷ vũ kiếm ý, là chi nhánh. Kiếm ý trong thủy ảnh kiếm ý, tiềm lực có hạn, ví dụ như cực hàn kiếm ý, trong lịch sử càn nguyên kiếm tông, cực càn kiếm ý cuối cùng chỉ có thể thăng cấp lên kiếm ý tứ trọng, cũng không thể tiến thêm một bước nữa đổi lại con đường này sau khi đạt tới cảnh giới kiếm ý tứ trọng cũng đã là cực hạn rồi tỷ vũ kiếm ý tốt hơn một chút nhiều nhất có thể đạt tới cảnh giới kiếm ý ngũ trọng nhưng bất luận là kiếm ý ngũ trọng hay là kiếm ý tứ trọng đều đại biểu cho công đường này có hạn nhưng mà mặc kệ kiếm tu nào đều không hy vọng kiếm đạo mình đi là liếc mắt một cái có thể nhìn thấy cuối Vì vậy, ớt nhiều kiếm tu khi cảnh giới kiếm đạo còn thấp, bắt đầu tính toán co tương lai, ví dụ như dung hợp kiếm ý, mạnh mẽ lĩnh ngộ một loại trong ngũ hành kiếm ý, cũng có một số thiên tư nghịch thiên, hoặc là người vận khí nghịch thiên, ngay từ đầu lĩnh ngộ kiếm ý, chính là một loại trong ngũ hành kiếm ý, mà không phải chi nhánh kiếm ý, loại người này. Tiềm lực kiếm đạo cơ hồ không nhìn thấy cuối mới là kiếm tu trong kiếm tu chân chính, thiên kiêu trong thiên kiêu.